các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà xem hằng mỉm cười bỏ cốc. <cười> Bữa nay chị nói như vậy là ông Thiệt mất mặt đấy. Mà chắc chị làm cũng buồn lắm. Cốc thở dài. Ô thì đành vậy chứ biết làm sao. Lấy chồng rồi phải tin chồng, đã đành là thế. Nhưng chẳng may gặp cái thằng chồng cả chớn mà cứ coi như một ông thánh xấu thì thiệt thân quá. Tao thì tao muốn nói Để cho chị Lam từ nay tự mình suy tính Đừng có dự hẳn vào ông chết Hằng ngả đầu ra thành ghế Im lặng suốt quãng đường Gần về đến nhà Nàng mới đột ngột bảo Cúc à, Chắc em đi chị Cúc à Cúc giật mình ngư ngác hỏi Đi đâu Hằng bùi ngùi đáp Em qua Texas Con nhỏ Lê bên ấy nó rủ em sang Em chán thành phố này lắm rồi Qua bên đó một thời gian xem sao Ý định ra đi của Hằng Làm Cúc thật là khó nghĩ Nàng hiểu tâm trạng Hằng Hằng không muốn thấy chết nữa Xa chết cái mặt cảm tội lỗi dần dào Sẽ phai nhạc theo thời gian Cúc cũng muốn vậy Cúc còn nghĩ xa hơn Hằng là biết đâu Một ngày nào đó chết khéo tỉ ti Tình cũ lại quay về với Hằng Và lại để Hằng ở đây Câu chuyện tội lỗi giữa Hằng và chiếc Dù đã chấm dứt Cũng có thể đến lúc nào đó Làm khám phá ra Và hậu quả sẽ xáo trộm khôn l lượng rằng để hằng đi xa tránh được đổ vỡ gia đình nhưng hằng qua cách một mảnh đất hoàn toàn xa lạ không ai thân thích cái tuổi mới lớn đầy bồng bột và lãng mạn của hằng Lê là bản thân của hằng lúc còn ở chạy tị n Lê ở chung với ông anh còn độc thân và từ lâu vẫn tha thiết muốn giới thiệuằng cho ông anh của mình Cúc hỏi gia đình con Lê ra làm sao? Nó đang hỏi với ai vậy Hằng hiểu ý Cúc Nàng vội Trấn An Nó có ông bà già Và ông anh thì đi làm đàng hoàng Nhà tử tế mà Cúc cho xe vào sân Tắt máy và bước xuống Hai chị em đi cạnh nhau Im lặng vào nhà Mãi đến khi thay quần áo xong Chuẩn bị đi ngủ Cúc mới bảo Hằng Sự thực thì chị không có muốn em đi Nhưng mà Cái đó tùy mày Không thích ở đây nữa Thì đi xa một thời gian Ta thấy cũng được đó là ý nghĩ thật của Cúc, nàng suy tính và đưa đến kết luận rằng, mai đây dù Hằng yêu ai, kể cả một thằng du đã, cũng vẫn còn hơn là Hằng giam giữ với chiếc, bởi vì chuyện tình này loạn luân quá, chẳng những tự nó đã là một tội lớn mà còn gây nên oán thù giữa Lam và Hằng. Lúc lên giường nằm, Hằng bảo Cúc, hay là chị sang luôn bên ấy với em đi. Đề nghị đột ngột của Hằng làm Cúc lại bận tâm, bỏ Lam một mình ở đây, Cúc không an tâm. Tuy là em nhưng Cúc luôn luôn thấy người chị của mình hiền quá đến độ khờ khạo. Bằng Cúc không ai tra hỏi chiếc làm sẽ suốt đời nai lưng đi làm để nuôi thằng chồng vô dụng. Và rồi cái thằng chồng thiếu trách nhiệm ấy chắc chắn sẽ đem tiền của vợ đi cho gái hoặc nướng vào sòng bạc. Cúc Bân Khuynh nói với Hà. Nếu mà em nhất định đi thì qua trước một thời gian bên đấy làm ăn được thì chị qua. Có điều em đi đột ngột quá Chắc chị làm sẽ buồn lắm à, Hay là nói với chị ấy một tiếng đã Hằng rất khót đó Không, em em đi rồi Chị cho chị Lam biết Ngày mai thì em sẽ phone cho con Lê Nếu không có gì trở ngại thì Em đến xe buýt đi liền Hằng bước về phòng ngủ Ngả lưng xuống giường và vói chay tắt đèn Nhưng Cúc lại theo sang Đứng ở cửa nhìn vào Này, vừa lại nhất định đi phải không Hằng cười buồn <cười> Thì có cái gì đâu mà phải luyến tiếc Cúc đứng tần ngần mấy giây rồi cũng quay về phòng mình Tự dưng nàng thấy việc đi khỏi thành phố này là một chuyện rất nhẹ nhàng Chẳng một chút biện diện Nếu hàng nài nì thêm vài câu Cúc cũng sẽ thu xếp hành trang theo hàng Chị Lam tuy nhẹ dạ Nhưng chẳng lẽ suốt đời Cúc cứ ở bên cạnh để kiểm soát chiếc dùm hay sao Nay mai nàng cũng sẽ lấy chồng Và sẽ có một cuộc sống riêng Còn mẫu, cái anh chàng bác sĩ chập chờn này Chẳng bao giờ quyết định được việc gì Ở bên Cúc thì hăng hái lắm Về nhà gặp vợ, mọi việc chắc lại đâu vào đấy Người như thế thì chẳng đáng để Cúc luyến tiếc Cúc tắt đèn phòng mình, ôm gối sang nằm với hằng Nàng vui vẻ nói Hay là mày ngồi dậy phone cho con Lê đi Lúc đầu thế nào thì cũng phải em ở nhờ nhà nó một ít hôm Mày cứ phone cho nó đi Nếu mà nó ok, ngày mai tao báo với tiệm là tao nghỉ việc Tuần sau ta đi với mày, được không? Tuy nói vậy, nhưng lúc nằm xuống giường, Cúc lại đổi ý. Nàng thấy việc dọn qua Mỹ nhiều khi quá, Cúc chắm mắt lại và nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.